Quý dương mày kiếm đột nhiên con con, lời nói nhẹ nhàng cũng thực bất đắc dĩ, ta không có, quên mất chính là quên mất, ta hiện tại vội đến lại đây sao. Ta muốn chiếu cố ngươi, còn muốn chiếu cô sinh ra hải tử, ta không có tinh lực đi hòa niệm. Nếu có tinh lực, ngươi liền đi hòa niệm. Nàng bắt lấy đề tài. Nữ nhân sức tưởng tượng luôn là như vậy phong phú. Đối chuyện này, ta sẽ không có tinh lực, đều đi qua. Hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng, mỗi người đều có từng người sinh hoạt. Ngươi cùng hài tử mới là ta hiện tại tương lai trọng tâm, ngươi mới là cái kia ta để ý người, không nói nàng, thật không có gì hảo thuyết. Ân. Quý Dương lại đem hạt thông hướng miệng nàng biên đưa, vừa mới đánh nửa chiết, cái này thân một lần lột mười lăm cái, chạy nhanh, bằng không lại muốn đánh gãy. Hắn nhưng thật ra không nửa điểm chỗ dạ, còn thúc giục nàng. Vũ lộ cũng đi theo cười, không có lại đề cập cái này đề tài, đem mặt thấu qua đi. Ngày kế, quý mẫu sớm liền lên thu thập làm bữa sáng. Quý phụ cũng ngủ không được, liền ngày hôm qua thời điểm, quý mẫu lại đem hắn mang một đốn, quả thực là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Quý văn mị còn làm vu lộ mua mấy ngàn khối tiền bao. Ở hắn xem ra chính là điên rồi, lại bắt đầu yên lặng đau lòng hắn mười vạt khối. Không cứu. Chờ đến quý văn mị rời giường, quý mẫu đi lên lâu, tiến nàng phòng, thấp vừa nói nàng vài câu, làm nàng không cần đi tìm vu lộ muốn đổ vỡ, không có ai có cái này nghĩa vụ. Đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Há mồm chính là mấy đồng tiền tiền bao, đây là cỡ nào không tốt thói quen. Quý văn mị nhưng nghe không vào, toàn bộ hành trình hát mặt, hoán khí không nhỏ, nhưng cũng không tranh luận, chờ nàng vừa ra đi, trực tiếp khóa trái môn. Tức giận đến quý mẫu mặt trầm xuống, ngươi năng lực có phải hay không? Đừng quên, ngươi hiện tại trụ chính là ta phong ở. Ta làm ngươi đi ra ngoài, ngươi phải đi ra ngoài. Nàng không phải quý phụ, cũng không có như vậy người hiền lành, ai làm nàng không thoải mái, nàng khiến cho ai không thoải mái. Quý Văn Mị ở bên trong không lên tiếng. Quá kỳ cục. Quý Mẫu hít sâu mấy hơi thở, nếu không phải sợ đem sự tình làm cho nàng ham, cầm cây chổi liền cho nàng đuổi ra khỏi nhà. Kết quả, không cần nàng đuổi. Quý Văn Mị có cốt khí thật sự. Cùng ngay trăng vạng, nhân gia thu thập đồ vật liền đi ra ngoài, đầu cũng chưa hồi, ai gọi điện thoại đều không tiếp, dường như phải cho Quý Mẫu một nhà ánh mắt nhìn xem. Quý Mẫu đều khí cười. Nàng con sẽ sợ nàng không thành. Kết quả, không cần nàng mở miệng Quý nhị bá Mâu thật vất vả đả thông quý Văn Mị điện thoại, nhân ra một mở miệng chính là, ta không được kia gian phòng, đồ vật cũng không cần. Kia hảo a, Quý Mẫu cũng nói tiếp, ta đây khiến cho người sửa chữa, cũng hảo tán tán vị, chờ sang năm tiểu Dương Hải tử trụ. Hai cái đâu? Nàng con ngại trong nhà phòng không đủ. Quý nhị bá Mâu đau đầu, nàng không nghĩ tới nữ nhi nói như vậy, nhà bọn họ liền một gian phòng, nếu không phải đi Quý Lao Thái thái bên kia ở, Quý Văn Mị khẳng định càng không nghĩ. Chính là đối phương đều nói như vậy, Quý Mẫu cũng mở miệng, nàng không có biện pháp bá chiếm. Quý Mẫu trực tiếp đem Quý Dương tiêu lên tới, đem đồ vô dụng đều dọn ra đi. Mấy người đi vào kia gian phòng, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Quý Mẫu hỏa khí là cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, vẽ đút cờ dơ mà muốn mệnh. Dương Tế Phùng đều là rất rười, vách tường bị phá hư đến không thành bộ dáng, còn phải chát phấn một lần. Một cổ mùi lạ, ngươi lập tức đi mua khóa tâm trở về, lập tức đổi đi. Quý Mẫu nhìn Quý Dương, vững vàng thanh, hiện tại đi. Hảo! Quý Dương tuyên lệnh, làm vũ lộ ngoan ngoãn ở nhà, hắn đi mua khóa tâm. Đến nỗi kế tiếp như thế nào, vũ lộ cũng không biết, cùng ngày nàng liền cùng quý Dương trở về thành, dùng quý mâu nói tới nói, quý gia không thích hợp nàng đãi, hồi vũ gia đi càng tự tại điểm. Nàng cùng quý phụ hai người đãi mấy ngày cũng sẽ trở về. Tác giả có lời muốn nói, thêm 500. Ngủ lạc! Không biết có phải hay không không thích hướng thời tiết, Mễ nhi về quê sau cả người khớp xương không thoải mái, ai? Một chút vũ thủ đoạn liền đau. An nan hôn nội lãnh bạo lực nam, 13. vu lộ ở chô ra đái mấy ngày. Trong lúc, Quý Dương cũng đi làm, hắn đã đổi một phần công tác, nghe nói hiện tại có nguy cơ cảm, cảm thấy 3.000 khối cũng không thể nuôi sống nàng cùng hải tử. Công tác này chiều 8 vẫn 6, cuối tuần cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, thường xuyên còn sẽ tăng ca, tăng ca trợ cấp không tồi. Lương tháng cũng từ tới tay 3.000 một lên tới 6.000 giữ gốc. vu lộ sợ hắn quá vất vả, an không tiêu. Quý gia hai lão lại cầu mà không được, dùng bọn họ nói tới nói, lập tức nếu là hai đứa nhỏ phụ thân rồi, còn đương chính mình là tiểu hài tử. Hôm nay buổi sáng, Quý Dương đem nàng đưa đến vu gia bên này, sau đó chính mình đi làm, nàng liền cùng cha mẹ đã ở bên nhau. Vu gia hai lão đều ở trường học công tác, hiện tại trường học còn không có khai giảng, tự nhiên có bò lớn thời gian bồi nàng. Cơm trưa qua đi, nàng sẽ đi phòng nghỉ trưa một hồi, ngủ phía trước sẽ cho Quý Dương đánh cái video điện thoại. Di động kêu một đầu hắn, lúc này chính bội vàng, một bên đánh chữa một bên cùng nàng nói chuyện. Còn không có xử lý tốt ngày hôm qua sự tình. Vũ lộ dựa vào đầu giường hỏi hắn, tay đặt ở trên bụng nhỏ. Tháng còn nhỏ, không có thai động, nhưng là cảm giác thực kỳ diệu. Chẳng sợ một người đợi, nàng cũng cảm giác chính mình không phải một người, còn có hai đứa nhỏ bồi nàng, cho nên không cô đơn cũng không sợ hãi. Không có, còn có một đống số liệu yêu cầu ghi vào, đôi mắt đều phải hạt rớt. Quý Dương nhìn máy tính. Bùm bùm bàn phím thượng truyền đến. Nói bừa. Nàng đánh gậy hắn, có chút không vui. Nàng không thích nghe đến hắn như vậy chú chính mình, hắn nếu là thật sự ra chuyện, nàng cùng hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta nói bừa, công tác quá nhiều, xử lý không xong liền phải tăng ca, ngươi chưa ngủ, ta tiếp tục công tác. Hắn vội vàng sửa miệng, phóng nhẹ thanh âm, có điểm hướng nàng. Ân. Nàng gật gật đầu. Đắp chân đàng hoàng. Hảo. Quý Dương chờ đến quải xong video mới đem điện thoại đặt ở một bên, lại bắt đầu chuyên tâm ghi vào số liệu. mới vừa lục không mấy cái, điện thoại lại văng lên. hắn liếc mắt một cái, không có ghi chú số điện thoại, ấn xuống tiếp nghe. uy, kia một đầu, một đạo nam sinh truyền đến. còn mua khởi quan tử, quý dương, ngươi còn có nhớ hay không ta là ai? ai? quý dương động tác cũng không dừng lại, thuận miệng hỏi, không phải đâu? đem ta đã quên. kia một đầu đề cao âm điệu, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, quá không nghĩa khí. Lý Hạ. Quý Dương xuất khẩu một cái tên. Xem như đủ ý tứ, ta đã trở về, ra tới uống trà. Lý Hạ đem yên ngậm trong miệng, biên điểm biên nói. Trương Ngọc Như ngồi ở hắn bên người, dùng dư quang nhìn về phía đối diện là quận. Đối phương nhíu mắt, đầu ngón tay cầm cái muỗng, quấy trước mặt cà phê. Ta không rảnh, hôm nay muốn tăng ca. Quý Dương cự tuyệt, lần này đại bao lâu? Chờ ta rảnh rỗi đỡ người. Lý Hạ là hắn sơ trung đồng học, lúc ấy cùng nhau ở tỉnh thành công tác. Sau lại đối phương nhận thức học mội Trương Ngọc Như, hắn cũng nhận thức lạc ẩn. Đến cuối cùng, hai đối cũng chưa đi cùng một chỗ, nhưng Trương Ngọc Như vẫn luôn cùng Lý Hạ dây dưa không rõ. Hiện tại ra tới, ta nhưng nghe nói ngươi đã kết hôn, không rên một tiếng liền kết hôn, ngươi đủ ý từ A. Lý Hạ thúc giục hắn, nói còn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đều ra ngoại quốc làm công, nói cho ngươi sẽ bay trở về. Có tiền bay trở về sao? Quý Dương hỏi lại hắn. Lời này đem Lý Hạ hỏi trụ, hắn nói sang chuyện khác. Ta lần này không đi, chạy nhanh ra tới uống trà, mời ta ăn cơm bổ thượng rượu mừng. Ta thật tăng ca, tiệc cưới không có tới không quan hệ, ta hài tử trăng tròn rượu nhất định thỉnh ngươi tới, gấp đôi bao lì xì. Quý dương hồi hắn. Lạc quẩn quấy cà phê tay dừng lại, như cũ không ngẩng đầu. Hắn lao bà mang thai. Trương ngọc như đồng tử co rụt lại, đối lý hạ so khẩu hình, hỏi hắn thượng cái gì ban. Ngươi có phải hay không còn thượng cái kia ban. Kia có cái gì hảo tăng ca. Lý hạ đối với điện thoại hỏi. Đổi công tác, thăng ca có tiền, muốn dưỡng lao bà hải tử. Quý Dương chậm gì gì hồi. Dư âm chưa lạc, lạc quần múc một muôn cà phê, đặt ở trong miệng uống. Rất khổ. Ở đâu công tác? Lý Hạ hỏi chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Người cùng lộ bên này, rời nhà gần một chút. Bên kia có cái gì công ty? Lý Hạ cùng hắn hàn huyên một hồi, bởi vì mở ra khuyết đại âm thanh, Quý Dương bên kia máy in cùng bàn phím con chuột thanh âm cũng truyền đến, hắn tựa hồ thật sự rất bận Chờ hắn cúp điện thoại, Trương Ngọc Như nhíu mày, không đúng à, ta ở cái kia quần áo cửa hàng đều nhìn đến hắn lao bà cùng hắn. Liên ở phía trước mấy tháng. Hẳn là đi hỗ trợ. Lý Hạ điểm điểm khói bụi lại hút một ngụm. Ta cảm giác bọn họ không khí quái quái, cảm tình không thế nào hảo. Trương Ngọc Như nhìn về phía Lạc Quẩn nói, nàng còn cố ý quan sát một chút, thật không gặp người. Phu thế sao, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Lạc Quẩn cười nhạt. Lý Hạ đánh gãy Trương ngọc như rãi nói Ngươi cũng đừng trộn lẫn, nếu đều tách ra nhiều năm như vậy, Quý Dương lão bà cũng mang thai. Lạc ẩn không có khả năng hồi tiểu thành thị sinh hoạt, nàng ở bên kia đái lâu như vậy, trở về cũng không thói quen. Quý Dương càng không thể đi, hắn thủ hắn ba mẹ đánh hạ gia nghiệp, chỉ cần vô tâm không phổi, nhật tử liền thoải mái. Hắn nói xong, suy nghĩ sâu xa một chút, bất quá, tiểu tử này gần nhất ở nỗ lực, đều tăng ca, bọn họ công ty đái ngộ vẫn là không tồi, hơn nữa cuối năm thưởng, vạn đem khối một tháng. Này có cái gì? Lạc ẩn hai vạn một tháng đâu? Trương Ngọc Như có điểm khinh thường, hắn vẫn là không xứng với A. Lạc ẩn mím môi, không nói chuyện. Nói như thế nào đâu, thành phố lớn cùng nơi này không giống nhau, cao thu vào đại biểu cao tiêu phí, tiền thuê nhà, thức ăn, còn có các loại phí tổn, bình quán xuống dưới kỳ thật cũng thừa không bao nhiêu. Lý Hạ nói được nhưng thật ra thực khách quan, ngươi nếu là biết, Quý Dương là ở nhà, không giao tiền thuê nhà, vui nói, tiền cơm đều có thể không giao, ba mẹ mua xe, Nói không chừng hắn hạnh phúc cảm so ở thành phố lớn kiếm 5 vạn nhất tháng đều cao. Những lời này đem Trương Ngọc Như đổ đến Á Khẩu không trả lời được. Khoản vay mua nhà xe thải thật không phải một bút số lượng nhỏ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói là Quẩn như vậy sinh hoạt không tốt, mỗi người có mỗi người lựa chọn cách sống. Lý Hạ nhìn về phía Lạc Quẩn, cười cười nói. Lạc Quẩn cũng bài trừ một mặt cười, con mặt mày gật gật đầu, đúng vậy, mỗi người đều có mỗi người cách sống. Quý Dương lưu luyến gia đình, mà nàng. Cha mẹ ly dị lại từng người trọng tổ gia đình, nàng thành thảo người ngại cái kia, sau khi lớn lên liền hận không thể thoát được rất xa. Hướng tới thành phố lớn xa hoa trụ lạc, một mình sinh hoạt. Lý hạ thật đúng là nói đến điểm thượng, một tháng 4-5 ngàn tiền thuê nhà, mấy ngàn khối tiền cơm, giao thông phí, cao thu vào mang đến cao tiêu phí, mặt sám mẩy cho sinh hoạt. Cũng không thấy lên như vậy thể diện. Lạc ẩn ngươi cố lên, tìm tháng nhập 5 vạn kim cương độc thân nam, trực tiếp ở thành phố lớn mua phòng mua xe. Trương Ngọc Như nói như vậy. Khó à? Lạc Quẩn nửa nói giỡn. Công tác vội, áp lực đại, sinh hoạt hai điểm một đường, có thể tìm được đã sớm tìm. Không khó, cố lên. Trương Ngọc Như còn tự cấp nàng cổ vũ. Vừa chiều, vũ lộ rời giường sau, vũ mẫu cho nàng tức cái quả táo, hai mẹ con đi xuống lầu tàn bộ. Vũ mẫu nhìn nàng hơi đột bụng, nâng đầu xem nàng, hiện tại không nói ly hôn đi. Mẹ! Vũ lộ tu quẫn, kéo tay nàng, tiểu khí nói, ngài đừng nói nữa. Không muốn nghe. Các ngươi hiện tại nhưng thật ra hảo, ngọt ngọt ngào ngào. Ta và ngươi bà bà khoảng thời gian trước lo lắng đến ngủ không được. Vu mẫu nói. Ân Vu lộ nghi hoặc. Ngươi cho rằng các ngươi cái gì cũng chưa nói, chúng ta cũng không biết. Ta và ngươi bà bà đều đánh rất nhiều lần điện thoại, sợ các ngươi hai vợ chồng một cái không cao hứng, trước đêm hôn ly, sau đó cho chúng ta biết. Nói lên chuyện này, Vu mẫu lắc đầu, dôi tay đi chọc cái chán của nàng. Chúng ta cho rằng các ngươi muốn ly hôn. Lo lắng hãi hùng, các ngươi đâu? Vũ lộ ngượng ngùng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, kéo thanh âm, mẹ. Nàng không biết cấp chúng quanh người mang đến nhiều như vậy bối rối. Hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử, quý dương cũng rất nỗ lực công tác, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Vũ mẫu lôi kéo tay nàng, nói như vậy. Ấn. Vũ lộ đáp lại nàng, lời này quý dương cũng đối nàng nói qua, hắn nói, chờ hài tử sinh hạ tới, tiêu dùng sẽ rất lớn, ngay từ đầu hắn khả năng kiếm không đến nhiều như vậy nhưng là hắn sẽ nỗ lực. Nàng cũng sẽ nỗ lực. Mẹ con hai người đi rồi một vòng, vu lộ đi mua bình sữa chua, sau đó theo đường cũ quay trở lại. Hai người mới vừa đi tiến đơn nguyên môn, cách đó không xa, đái nhiệm nhiệm chỉ vào hai người bóng dáng, kêu ra tiếng, là A-Z, ta nhìn đến A-Z. Ta muốn đi tìm A-Z chơi. Đái mẫu lôi kéo nàng, ngươi nhìn lầm rồi. Không phải, chính là A-Z, là A-Z. Đái nhiệm nhiệm ngào tính tỉnh, biểu môi, vẻ mặt không cao hứng Ta không có nhìn lầm, ta đều đã lâu không có nhìn thấy A-Z. Nhìn đến nàng muốn chạy tới, đái mâu sốt ruột, chỉ có thể hướng nàng, chúng ta đây cũng muốn về nhà, đem đồ vật phóng hảo lại đi, xách theo một đống đồ vật đi A-Z ra có phải hay không không lễ phép? Lão sư không phải cùng ngươi nói muốn giảng lễ phép sao? Đái nhiễm nhiễm nhìn mãi mãi trên tay xách theo đồ ăn, còn có trên tay nàng xách theo kẹo cùng sữa chua, suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, chúng ta trở về lúc sau liền phải đi A-Z nơi đó đi về trước. Đái mẫu nhìn nàng sở trụ tầng lầu đi, đáy lòng bất đắc dĩ. Trở lại đáy ra, Đái lượng vừa lúc ở, Đái Nhiệm Nhiệm vọt vào đi, lớn tiếng nói: Ba ba, ba ba, ta nhìn đến A Di, A Di đã trở lại. Ta muốn đi tìm A Di chơi. Đái lượng hơi giật mình, phục hồi tinh thần lại, ngươi ở đâu nhìn đến? Liên ở dưới lầu, A Di đã trở lại. Đái Nhiệm Nhiệm thập phần hưng phấn, ta muốn đem mua sữa chua cấp A Di một lọ. Chúng ta đi tìm A Di được không? Ba ba được không? nàng đi lên trước, lôi kéo hắn tay, không ngừng loạn loạn. hảo, Đái Lượng vẫn là đáp ứng rồi. ra, Đái Nhiệm Nhiễm một chút cười rộ lên, chạy đến chính mình phòng đi thu thập đồ vật. nàng muốn đem ăn ngon đều trang ở tiểu cặp sách, sau đó cong đi. Đái Lượng còn ở trầm tư, Đái Mâu đi qua, châm trước một hồi, xuất khẩu nói, nàng không ly hôn, ta nghe nàng mẹ nói, hai người quan hệ khá tốt, nàng còn mang thai, là song bảo thai. chính mình hài tử, chính mình vẫn là rõ ràng. Nhi tử tâm tư, nàng biết. Đái lượng đặt ở một bên tay hơi hơi cầm, không nói gì. Nhiệm nhiệm thích nàng, ta cũng biết ngươi tưởng cấp nhiệm nhiệm tìm cái mụ mụ, cũng làm chính mình yên ổn xuống dưới, Kia hài tử đích xác không tồi. Nếu là ly hôn, mẹ cũng sẽ giúp ngươi tranh thủ, hai nhà lại là một cái tiểu khu, đều rất thích hợp. Nhưng là không ly, liền tính, nhiều như vậy nữ nhân, còn sâu tìm không thấy thích hợp. Đái mẫu tận tình khuyên bảo khuyên, nàng cảm thấy chính mình nhi tử thực ưu tú. Ta biết. Đái lượng gật đầu, con đừng nói, thật khó tìm được thích hợp, càng khó tìm được không chịu nữ nhi bài xích gia đình lại không tồi, nhị hôn kỳ thật cũng không quan hệ, đối phương không hài tử, Vũ lộ thật là một cái thực không tồi lựa chọn, nếu là cùng nàng ở bên nhau, hắn thật sự có thể hảo hảo yên ổn xuống dưới, chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp. Ba ba, đi rồi, đi tìm A Di. Đái Niệm Niệm đã thay đổi bộ váy, mang lên trâm cài, có chính mình tiểu cặp sách, đi qua đi nắm Đái lượng tay, đi thôi. Đái lượng hít sâu một hơi, nhìn về phía đái mẫu, đem ngải từ quê quán mang đến củ mài trang thượng một chút, ta thuận tiện lấy qua đi, thực mau trở về tới. Đái mẫu vô pháp, cũng chỉ có thể chiếu hắn nói làm. Vu gia, Vu mẫu đi mở cửa, nhìn đến đái lượng cùng đái Nhiệm nhiễm ở cửa, nàng sững sốt một chút, khẽ cười nói, Nhiệm nhiễm tới. Vu lộ không ở thời điểm, đái mẫu ngẫu nhiên sẽ mang nàng lại đây. Trên thực tế, đái Nhiệm nhiễm là tới tìm vu lộ, vu mẫu lại hiểu lầm thành nàng thích tới nơi này chơi có lẽ là Vu Lộ cũng mang thai, nàng nhìn đến Tiểu Hải Tử liền sẽ nghĩ đến chính mình sắp xuất thế cháu ngoại, khó tránh khỏi nhiều yêu thích vài phần. Tươi cười cũng thâm chút. A Di, Đại Niệm Niệm nhìn Vu Lộ, một chút muốn tiến lên. Vu Mẫu ngăn lại nàng, cười nói, không thể đâm A Di nga. A Di có tiểu bảo bảo. Đại Niệm Niệm nhìn về phía Vu Lộ bụng, tựa nghĩ đến cái gì, một chút liền không cao hứng. Người trường cao. Vu Lộ còn không có nhận thấy được nàng cảm xúc, đem quả cam đưa qua đi, ôn nhu nói. Ngươi muốn ăn quả cam sao? Nàng ở dưới lầu nhìn đến ngươi, cho nên đến xem. Đái lượng hóa giải xấu hổ, lại đem củ mài đưa qua đi. Tới liền tới rồi, còn như vậy khách khí. Vũ mẫu làm hắn ngồi xuống, đem nói qua lấy ra tới. Đái nhiệm nhiệm đại ở đái lượng trong lòng ngực, nhìn vũ lộ, không có gì lời nói. Vũ mẫu cho rằng nàng là bởi vì thật lâu chưa thấy được vũ lộ, có chút thẹn thùng, còn nói lời nói đậu nàng. Vũ lộ cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng làm mẫu thân. Nàng tính tình so với phía trước càng thêm ôn hòa, kiên nhẫn cũng càng tốt một ít, tay bám vào trên bụng nhỏ, cười nhìn về phía đái nhiễm nhiễm. Vũ mẫu cười hỏi đái nhiễm nhiễm tình hình gần đây, Vũ lộ ngẫu nhiên cũng sẽ cười nói vài câu. Không một hồi. Ba ba, ta tưởng đi trở về. Đái nhiễm nhiễm ở trong lòng ngực hắn động, chu chu môi xem hắn. Mệnh nhọc. Đái lượng cười khẽ, ôm nàng đứng dậy. Trở về đi. Vũ mẫu cũng đứng lên, cho nàng bao cái bao lì xì không bao nhiêu tiền. Nam thượng đổ cái vui mừng. Ngươi không nói cảm ơn. Đái lượng nhìn trầm mặc nữ nhi, thấp giọng nhắc nhở. Đái nhiệm nhiệm ghé vào hắn trên vai, không nói gì. Không nói cũng không quan hệ, mệnh nhọc liền trở về hảo hảo ngủ, quá đoạn thời gian liền phải đi học. Vũ mẫu vốt nàng đầu, đưa bọn họ ra cửa khẩu. Chúng ta đây đi trước. Đái lượng ôm nàng đi phía trước đi. Tới rồi cửa thang máy, đái lượng kéo mặt, đem nàng buông xuống, trầm giọng nói, là chính ngươi nói muốn tới tìm A-Z chơi Vì cái gì cái dạng này? Đái nhiễm nhiễm nhìn ba ba, cắn răng, cũng thực khó chịu. A di đều có khác tiểu bảo bảo, ta không cần thích A di. Đái lượng đột nhiên như mày, có ý tứ gì? Nàng có khác tiểu bảo bảo, liền không đau nhiễm nhiễm, chỉ có thể có nhiễm nhiễm một người, ba ba cũng là. Nàng nói được đúng lý hợp tình, trứng mắt, ta không cần thích nàng, ta chán ghét nàng, ta mang ăn ngon cũng không cho nàng. Nhiễm nhiễm phải về nhà, không bao giờ muốn tới. Ai dạy ngươi này đó? Hắn nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, đem đưa lưng về phía hắn, nữ nhi kéo qua tới. Chính là như vậy, Ba Ba chỉ có nhiệm nhiễm một người, A cũng chỉ có thể có nhiệm nhiễm một người. Nàng ngưng đầu, lời nói rõ ràng. Những lời này, làm đái lượng thần sắc căm trầm. Hắn không có khả năng không hề cưới, cưới lúc sau, còn muốn sinh cái hải tử tới ổn định gia đình. Lúc này, Quý Dương từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa kia đầu đi ra, cùng đái lượng tầm mắt đối thượng, hắn khoẹt miệng hướng lên trên kiều kiều, ý vị thâm trường tới câu. Thì ra là thế, chúc ngươi tự giải quyết cho tốt. Đái lượng khí tạc, su mặt bài trừ một câu, đồng nôn vô kỵ, không thể thật sự. Phải không? Quý Dương nói nhìn về phía hắn, đó là chuyện của ngươi, nhưng là các ngươi hai cái đều đừng đi treo chọc lao bà của ta, bằng không, ta sẽ không khách khí. Ta cũng không thích ngươi. Đái nhiệm nhiễm nhìn về phía Quý Dương, ngữ khí không tốt lắm tới một câu. Ba ba nói, đây là A-di lao công, chỉ cần A-di bất hòa hắn ở bên nhau, liền sẽ cùng hắn ba ba ở bên nhau đến lúc đó A Di chính là nàng mụ mụ, nàng chán ghét cái này thúc thúc. Tiểu bằng Hưu, ta cũng không thích ngươi, ta và ngươi A Di lập tức cũng sẽ có chính mình hải tử, ngươi không cần đi quấy rầy người khác mụ mụ, người khác cũng thực không thích, biết không? Quý Dương cúi đầu nhìn nàng, lời nói tuy thanh hoãn, nhưng cũng không khách khí. Đái nhiệm Niệm hồng hốc mắt, va một tiếng liền khóc, cùng một cái hải tử so đo, ngươi cũng thật hành. Đái Lượng hắt mặt, một chữ một cái tử kẽ răng bài trừ tới. Tiểu hải tử là không hiểu chuyện. Đại nhân cũng không có đầu góc Quý Dương nhìn về phía hắn Ngựa khí lạnh căm căm tới câu Đái lượng sắc mặt năng kham Đều là nam nhân, cũng đừng chơi loại này kích bản Mất mặt không Quý Dương cười nhạo một tiếng Trực tiếp từ hắn bên người tránh ra Đến trước cửa, hắn gõ cửa Thức mau, môn bị mở ra Vũ lộ mềm nhẹ thanh âm truyền đến Tan Ân. Quý Dương dối tay đi kéo nàng, Hai người hướng trong đi Thang máy tới, đái lượng mang đái nhiệm niệm tiến thang máy Đối phương vẫn luôn ở khóc, ngẩng đầu xem hắn, khóc đến lớn hơn nửa thanh. Đái lượng dâng lên một trận bực bội, không có phản ứng. Đái nhiệm nhiễm xem ba ba không có lý chính mình, khóc đến thương tâm, ba ba, ta cũng chán ghét ngươi. Đái lượng âm mặt, không có cúi đầu, xem cũng chưa xem nàng. Lạc Quẩn trở về ba ngày. Hôm nay là cuối cùng một ngày, nàng mua buổi tối 6h40 vé tàu cao tốc, 9 giờ rưỡi vé máy bay. Vốn dĩ trương ngọc như bọn họ ước nàng uống trà, nhưng là bị nàng đẩy. Nghe nói hắn lao bà ở chỗ này bán quần áo, liền nghĩ tới đến xem. Nhìn xem cái kia làm hắn cam tâm tình nguyện tăng ca kiếm tiền nữ nhân, rốt cuộc trông như thế nào. Trương ngọc như nói kia ra cửa hàng thực hảo nhận. Trên đường trang hoàng phong cách tương đối tươi mát mặt tiền cửa hàng, nàng đứng ở ngoài cửa một hồi, nhấc chân đi vào. Ngài hảo, có thể xem một chút, có yêu thích quần áo có thể thử một lần. Một vị trang điểm nhẹ nữ nhân đi lên tới, viên viên mặt, cột lấy tóc, ăn mặc giày thể thao cùng hưu nhàn trang phục. Nàng trên mặt phiếm nhiệt tình mà cười. Ta nhìn xem. Lạc quẩn lúc này ăn mặc áo gió, hướng trong tiệm đi tới, tùy tay lật xem quần áo. Nữ nhân này thường thường vô kỳ, đại chúng diện mạo, quý dương tốt xấu cũng lớn lên không tồi. Ở như vậy tiểu địa phương, ra cảnh cũng còn hành, nàng cảm thấy nữ nhân này không xứng với hắn. Cái này áo khoác cũng không tồi, thích hợp ngài giáng người, muốn hay không thử xem. Nữ nhân kia cười nói. Vậy thử xem đi. Lạc quẩn gật gật đầu. Ta cho ngài gỡ xuống tới. Nàng cười tiếp nhận đi, sau đó đem giá áo lấy ra tới, giúp Lạc Quẩn mặc vào, theo sau lại nói, "Bên này có gương, ngài lại đây nhìn xem." Lạc Quẩn đi qua đi, "Cái này cổ áo thiết kế đến cũng rất đẹp, ta cho ngài sửa sang lại một chút." Nàng đã đi tới, bắt tay hướng cổ áo thượng rối rối. Lạc Quẩn mang giày cao gót, hơn nữa nàng bản thân cũng không thấp, liền so đối phương cao hơn một cái đầu, đến nhìn xuống nàng. "Cái này quần áo là tân khoản, mỗi cái mã liền một kiện, bán liền không có." Nàng cười đối Lạc Quẩn nói, Lạc quần nhìn gương, khoe miệng ngậm cười gật đầu. Đây là tiêu thụ kịch bản, nàng biết. Hảo bán còn sẽ lại nhập hàng. Một kiện áo khoác, 599, tự nhiên so thương trường tiện nghi, nàng một kiện áo khoác đều phải hơn 1.000 khối. Chính là ở tiểu thành thị, lại không phải trung tâm khu đường phố, cửa hàng này đi rõ ràng không phải bình dân lộ tuyến. Có thể tiện nghi điểm sao? Nàng nghiêng đầu, nhìn nàng hỏi. Không phải chuyên bán cửa hàng, giống nhau đều có thể mặc cả. Nàng đơn thuần vì nhiều hiểu biết đối phương Giá cả chính là mặt trên cái này dưới Đăng ký hội viên nói có thể giảm giá năm. Nàng cười hồi nàng Này đã là hoạt động giá cả Cái này quần áo là vừa trở về tân khoản Giá cả đều có thể thương lượng Không giảm dưới có thể đánh 8 giờ giảm 50 Nàng hơi hơi xoay người Cái này quần áo thoạt nhìn đích xác có chút cao cấp Trong tiệm quần áo đều khá xinh đẹp Nhập hàng ánh mắt không tồi Thật sự không được Đối phương cự tuyệt nàng Thập phân khó xử 9 giờ giảm 50% đã là thấp nhất chiếc khấu. Lạc quẩn gật gật đầu, cười cởi quần áo ra. Quý dương lão bà rất sẽ không làm buồn bán, chính mình cửa hàng, lại chỉ có nàng một khách quen ở, cái gì cũng tốt nói. Đối phương liền có kẻ mặc cả đường sống đều không cho. Ngươi lại suy xét suy xét, nếu không thử lại khác. Thấy nàng đã cởi ra, đối phương vội vàng xuất khẩu. Không được. Lạc quẩn lắc đầu. Nàng chỉ là to mò quý dương lão bà là gì đó người thôi, hiện tại xem ra, không có gì hảo giải. Không có gì chỗ hơn người. Ngài lại suy xét một chút, 8 giờ giảm 50% là thật không được, ta cũng không làm chủ được. Đối phương cầm quần áo, nói được bất đắc dĩ. Lạc Quẩn chính nghĩ hoặc, đối phương nhìn về phía cửa, "Tiểu Lộ tỷ, ngài đã tới, cái này khách hàng hỏi cái này kiện quần áo có thể hay không đánh giảm 15." Lạc Quẩn xoay người, cửa đi vào tới một cái nữ nhân, dáng người cao gầy, đường cong tiểu thiếu, ăn mặc một kiện thiển vàng nhà tao gió, một trương chứng nữ mặt, mi thanh mục tú, không thi phấn trang. Màu đen tóc dài nhu thuận, ăn mặc bình đế vùng. Cái kia nháy mắt, nàng liền cảm thấy cái này mới là hắn lão bà. Vừa mới cái kia bất quá là mời đến nhân viên hướng dẫn mua sắm. Ta nhìn xem. Vũ lộ cười đi qua đi, đem quần áo lấy lại đây nhìn một chút nhăn treo. Một lần nữa nhìn về phía lạc quần, lễ phép lại khách khí. Ngài xem như vậy được không? Làm theo cho ngài giảm giá 5%, thêm đưa ngài một cái khăn quàng cổ. Bởi vì là thỉnh người bán, cho nên không có khả năng tùy ý giảm giá. Tặng đồ nhưng thật ra có thể tiến giới phí tổn cũng thấp. lạc quần kỳ thật không tính toán mua, nàng nói như vậy, làm nàng ngượng ngùng chối từ, chỉ có thể nói, ta thử lại mà khác, có hay không lót nền xanh. tốt. vũ lộ gật đầu, nhìn về phía một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm, tiểu đào, ngài giúp vị tiểu thư này tìm một chút. tốt, ngài muốn cái gì kiểu dáng đâu? mỏng vẫn là hầu. tiểu đào cười nhìn về phía lạc quần, như vậy hỏi. mỏng. lạc quần thuận miệng hồi. nàng ánh mắt nhìn về phía vũ lộ, đối phương đã đi hướng quầy. Đem trong tay bao đặt ở mặt trên, mở ra ngăn tủ tìm giấy tờ. Nếu nói nàng hôm nay trang điểm là tinh xảo, vũ lộ trang điểm chính là cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Ngài xem xem này một kiện. Tiểu đào đem một kiện màu trắng lót nền xam lấy ra tới, đối với nàng nói. Cảm ơn. Lạc quẩn gật đầu. Nàng cũng không nghĩ thí, đứng ở trước gương khoa tay múa chân hai hạ. Ở quầy vũ lộ di động văng lên. Nàng đem điện thoại đặt ở bên hai, túi đầu xem sổ sách, nhỏ giọng nói. Ta ở mặt tiền cửa hàng bên này. Không cần, ta chính mình có thể trở về. Kia. Vậy được rồi, ta chờ ngươi, trên đường lái xe phải cẩn thận một chút. Cảm tình được không, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra tới, từ đối phương phóng nu ngựa khí cũng có thể nghe ra tới. Lạc ẩn không thể không tiếp thu một sự thật, đó chính là hai người cảm tình cũng không có chương ngọc như nói được như vậy không tốt, thậm chí có thể nói thực hảo. Nàng cuối cùng vẫn là mua kia kiện áo ngoài. Dù sao cũng là tư nhân cửa hàng. Lợi nhuận không có đại bài như vậy tàn nhẫn, chất lượng không thể so nàng ngàn nguyên áo khoác kém. Đưa khăn quảng cổ cũng rất không tồi, nàng tuyển một cái nàng thích hắc bạch giao nhau. Lạc ẩn ra kia ra cửa hàng, cũng không có lập tức rời đi, nàng đi đối diện, ngồi ở kia ra tiệm ăn vặt, Mười phút sau, Quý Dương xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Hắn không thay đổi, so với phía trước thành thục một ít. Vài phút sau, hai người đi ra, hắn nắm tay nàng, theo sau lại biến thành ôm lấy nàng eo. Hai người thấp giọng nói chuyện trong lúc lơ đãng, quý dương hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, lạc quẩn nhanh chóng xoay đầu, mà hắn lại không thấy được nàng. hắn khẹt miệng dơ lên, lại nhìn trong lòng ngực nàng, hướng hắn lao bà đỉnh đầu hôn một cái. ở trong lòng ngực hắn nữ nhân kia, nếu không phải hạnh phúc cực kỳ, lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy nhu hòa cười đâu? không quan hệ yêu không yêu, một màn này, đích xác chói mắt. tác giả có lời muốn nói, hôm nay liền càng này đó, mỹ nhi, hôm nay thủ đoạn rất đau, sau đó khụy tay khớp xương cũng rất đau. Cả người khớp xương đều không thoải mái, rất sợ, muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, chính là lại không thể đi, một người miên man suy nghĩ. Thể chất thật là không xong. Ta mẹ cho ta ngao thảo dược, ta muốn bắt đầu ăn mấy ngày thảo dược. Về quyển sách này, mẹ nhi nguyên bản là không nghĩ kết thúc, nhìn đến các ngươi nói muốn xem bạn gái cũ, sau chuyện xưa đích xác có cái này ý tưởng, bởi vì thiếu số lượng từ tổng muốn còn xong, cũng tưởng tại đây quyển sách liền giải quyết rớt, tuy rằng các ngươi nói có thể chờ đến hạ quyển sách còn, nhưng là hạ quyển sách. Ấn. Nay vẫn là cái không biết bao nhiêu ha ha ha, rất nhiều thân ái đều sẽ không ở lại Mẹ Nhi đích sắc cũng tưởng tại đây quyển sách liền giải quyết chuyện này, cảm ơn một đoạn này lộ làm bạn. Câu chuyện này lập tức liền phải kết thúc, mục lục chuyện xưa cũng đều viết xong lạc. Mẹ Nhi ngày mai muốn hỏi một chút biên tập, có thể không thể kết thúc, bởi vì tiếp theo kỷ còn tiếp bảng đã xin. Nếu có thể kết thúc, thiếu số lượng từ mẹ Nhi tưởng đổi một loại phương thức còn, ta tưởng kết thúc nghỉ ngơi hai ngày, nếu uống thuốc tay không đau lạc, liền không cần nghỉ ngơi Trực tiếp khai một cái miễn phí phiên ngoại văn, viết một cái bạn gái cũ vì đề tài chuyện xưa, vẫn là quý dương làm nam chính, tương đương với quyển sách này cuối cùng một cái chuyện xưa, bất quá không ở nơi này đổi mới, tân khai một quyển sách nói, liền có thể miễn phí còn tiếp. Còn tiếp xong cái này miễn phí phiên ngoại văn, chúng ta lại còn tiếp tân văn. Vẫn là cảm thấy thực xin lỗi các người, chính là giống như không có mặt khác tốt biện pháp. 200 cái bao lì xì ngủ ngon, ngộng đẹp lạ An năn hôn nội bạo lực nam, 14. Vu lộ thời gian mang thai quá đến không tính thuận lợi. Hai tử năm tháng thời điểm, nàng bụng liền cùng người khác bảy tám tháng giống nhau đại, còn không dưới thân mình. Dinh dưỡng theo không kịp tới, buổi sáng lên váng đầu hoa mắt, một trận ghê tẩm đánh út lại, phun đến đế hướng lên trời. Hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc. An bữa sáng là có thể giảm bớt một chút, quý mâu biến đổi đa dạng cho nàng hầm đồ bổ, tổ yến cùng sữa bột cũng không ăn ít. Này hà này hai cái tiểu gia hỏa thật sự quá mánh, đêm mụ mụ lăn lộn đến không ngập ngược lại gầy không ít. Năm tháng thời điểm đi bệnh viện sản kiểm, chỉ tiêu thiên thấp. Phải biết rằng, loại tình huống này liên tục đi xuống là thập phần nguy hiểm, song thai nguy hiểm vốn là so đơn thai đại, nếu có một cái thai nhi xuất hiện vấn đề, một cái khác thai nhi rất có thể cũng sẽ tùy theo xuất hiện vấn đề. Vũ lộ nhìn đến kiểm tra báo cáo thời điểm liên doa khóc, nước mắt cùng vỡ đê dường như, ngăn đều ngăn không được. Sẽ không có việc gì, bác sĩ không phải nói sao. Chỉ là thiên thấp một chút, trở về hảo hảo lại bổ một bổ, bảo trì hảo tâm tình Khẳng định không có việc gì. Quý Dương cho nàng sát nước mắt, chấn an nàng. Vũ lộ nhìn hắn, nghẹn ngào nói, ngươi lại không bồi ta. Hắn muốn công tác, đi sớm về trễ, đại bộ phận thời gian chỉ có nàng một người ở, bụng có đôi khi hơi hơi đau một chút, nàng đều có thể sợ tới mức mổ hôi lạnh hứa ra. Bồi, đã tận lực rút ra thời gian tới bồi. Quý Dương vì chính mình biện hộ, hiện tại cũng chưa tăng ca, chính là sợ ngươi một người ở nhà nhảm chán. Luôn có một người muốn đi công tác đúng hay không? Đạo lý vũ lộ đều minh bạch, kít vào một hơi, tay bám vào trên bụng, nước mắt lại bờ lạ bờ lạ đi xuống rớt. Quý Dương lo lắng. Hiện tại này ba cái so với hắn mệnh còn muốn quan trọng, thật không phải nói chơi, lập tức lại bảo đảm, ta tận lực về sớm tới, có rảnh đều cho ngươi gọi điện thoại, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Vũ lộ bị hống tốt hơn một chút, dối tay đi kéo hắn tay, dụ mắt, còn thập phần hiểu chuyện, ngươi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, không cần quá vất vả. Sẽ không. Quý Dương duỗi tay đi ôm nàng, túi đầu tiếp tục hống nàng cười, vu lộ đáy lòng khẩn trương cảm, lập tức liền tiêu hơn phân nửa. Về đến nhà, Quý Mẫu vừa nghe chỉ tiêu có điểm thấp, đôi mắt một chút liền trợn tròn, lại đem Quý Dương mắng một lần, lần trước liền cùng ngươi nói, đem công tác từ ở nhà bồi tiểu lộ, ngươi công tác có thể tránh mấy cái tiền, bọn họ sẻ ra chuyện, ngươi khóc cũng chưa địa phương đi khóc. Quý Dương không dám lên tiếng, ai kêu hắn còn ở rửa gặm lão sinh hoạt đâu, bắt người phải nu nhuệ không có biện pháp. Mẹ, hắn vẫn là muốn công tác. Vũ lộ thế hắn nói chuyện, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng muốn dưỡng hải tử, tổng không thể cho các ngươi ở nên hưởng lạc thời điểm còn cho chúng ta nhọc lòng. Bọn họ chi gian luôn có người muốn đi công tác, muốn kiếm tiền dưỡng gia Muốn kiếm cũng phải nhờ người đem hải tử sinh hạ tới lại tống cổ hắn đi. Quý mẫu xuất khẩu, nói được đương nhiên. Đang ở ăn cơm quý dương. Lại chúng đã rồi. Sinh hải tử xuống dưới càng không thể đi, còn phải chiêu cố. Ta xem hắn đều đừng đi. Quý phụ bổ đao, tránh còn không có hắn hoa nhiều. Ba, ta hoa cái gì? Quý dương bất mãn, tiền cơm vẫn luôn ở rào, lao bà của ta cùng hài tử cũng là ta ở dưỡng. Bọn họ hai cái đã độc lập, tổ hiến sữa bột sản kiểm, đều là hắn tiền lương ra. Quý phụ vừa nghe, hắn cư nhiên còn ràng co, số mặt, xe không phải ta cho ngươi mua. Bốn mươi vạn. Quý dương ngữ một ngẹn, đột nhiên không có khí thế. Một khắc trước cũng là tiểu lộ kiếm, ngươi nói một chút. Còn không phải ngươi hoa đến nhiều. Còn có lý. Quý phụ tiếp tục nói hắn. Sắp có cháu trai cháu gái, Nhi tử tính cái gì? Nhi tử đã không quan trọng. Ngài còn biết ngươi Nhi tử kiếm được thiếu. kia ngài còn đem tiền đưa cho người khác, một chút bọt nước không bắn lên, quý văn mị lần này lại thiếu 80 vạn, ngài muốn hay không lại giúp nhất bang. Quý Dương Kinh phiêu phiêu tới một câu. Mới cách không mấy tháng, đòi nợ đều tới cửa hỏi nợ. Này một ván, quý phụ thua. Quý nhị bá lúc này đây là thật không có biện pháp, đều thượng trong thành tìm hắn, nhưng hắn cự tuyệt đến dứt khoát. Vô luận như thế nào lúc này đây đều không thể rút. Hai cái tiểu nhân sắp sinh ra, hắn còn thiếu tiền đâu. Quý dương vẫn là đến tiếp tục đi công tác, nhưng cũng thời khắc quan tâm Vu lộ thân thể, hai đầu đều nhọc lòng. Lại một lần sẵn kiểm. Vu lộ chỉ tiêu lên cao chút, thai nhi hết thể tốt đẹp, nàng mới thoáng buông tâm. Bất quá, quý dương lại sinh bệnh, mới vừa phát hiện không thoải mái. Hắn cũng chưa dám vào phòng ngủ, sợ cảm mạo lây bệnh cấp vô lộ. Kết quả, hắn thân mụ Quý Mâu so với hắn phản ứng còn đại. Trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài. Đi, đi khách sạn trụ hoặc là đi bằng hữu nơi đó, nếu không liền về quê, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Quý Mâu xem ở cửa xem hắn, tựa như xem một cái virus, bay xuống tay hận không thể làm hắn cách khá xa xa. Quý Dương, mẹ, người ghét bỏ ánh mắt là nghiêm túc sao? Còn không chạy nhanh đi. Vạn nhất thật sự bị cảm. Lây bệnh cấp tiểu lộ làm sao bây giờ Nàng con hoài hài tử Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nhẹ không nặng Quý mâu giống lên hắn một chút Thập phần nghiêm khắc Mẹ vu lộ từ trên lầu xuống dưới kêu nàng một tiếng Quý mâu thấy nàng luồn xuống lầu Thanh tuyến một chút để cao Xuất ruột đến không được Ngươi xuống dưới làm cái gì Chạy nhanh đi lên vu lộ đều bị hoảng sợ Nàng con đứng ở thang lầu thượng Quý dương đã bị đuổi tới ngoài cửa đi Nào có cái gì nghiêm trọng Ta chỉ là có cảm mạo bệnh trạng. Quý dương nhìn quý mẫu, một bộ thập phần đau đầu bộ dáng. Tiểu lộ thân thể nhưng không ngươi như vậy hảo. Chúng ta hai cái lao cũng là, ngươi còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng không chuẩn trong không khí đều đã tất cả đều là virus. Virus bay lời trời. Quý mẫu nói, lại chỉ vào hắn, ngươi chạy nhanh đi, đi khách sạn đợi đi, không hoàn toàn hảo không được trở về. Quý dương. Tiểu lộ, đi lên cho hắn thu thập mấy bộ quần áo. Quý mẫu đối với vu lộ nói. Lời nói còn thập phần cường ngạnh. Mẹ vũ lộ đều cảm thấy quý dương đáng thương. Ngoan a, nghe mẹ nó, ngươi cùng hài tử quan trọng, hắn cái kia đầu vóc sách không rõ. Quý mâu nói còn hung hăng tức quý dương liếc mắt một cái. Cuối cùng, quý dương vẫn là bị đuổi ra đi, quý mâu đều không cho vũ lộ cho hắn đưa quần áo, làm nàng đại ở trong phòng ngủ, chính mình đi lên lấy, cũng không đưa đến quý dương trong tay. Xa xa đặt ở một bên, làm quý dương đi lấy. Vũ lộ ở phòng ngủ trên lầu. Nhìn Quý Mâu cách hắn rất xa, trong miệng còn nhắc mãi, ta sinh bệnh không quan trọng, đến lúc đó ai chiếu cố tiểu lộ. Lây bệnh làm sao bây giờ? Ngươi quá không cho người bất lo, đi ra ngoài chính mình hảo hảo tỉnh lại đi. Quý Dương chờ Quý Mâu đi vào, đi đến một bên bế lên hắn quần áo, ngẩng đầu nhìn nhìn vũ Lộ, đáy mắt đáng thương hề hề. Vũ Lộ cũng cúi đầu nhìn hắn. Hai người tựa như bị nhân sinh sinh chia rẽ khuyên đường, đang ở liếc mắt đưa tình nhìn lẫn nhau, Quý Mâu lại mắng một câu, còn không đi. Quý Dương thở dài, cầm chìa khóa xe lên xe, tất cả bất đắc dĩ lái xe đi rồi. Cùng ngày vãn, ở khách sạn hắn bắt đầu phát sốt, ngay sau đó ho khan, lưu nước mũi, Vu lộ nghe lo lắng. Một ngày cho hắn đánh mười mấy điện thoại, điện thoại video đều không bỏ được khỏi. Người trong nhà đang xem TV, quý phụ tự nhiên cũng biết, nghe Vu lộ di động ho khan thanh, may mắn cẳng khái, may mẹ ngươi phát hiện sớm, trực tiếp liền đem ngươi đổi ra đi, bằng không đến cảm nhiễm bằng hắn ra. Quý Dương một chút bị sập đến, kịch liệt lại ho khan lên. Cũng không biết có phải hay không bị chọc tức. Quý mẫu vừa nghe, chật chật chật, quá nghiêm trọng, uống nhiều nước ấm, cần thiết hoàn toàn hảo mới có thể trở về. Các ngươi thật là ta thân ba mẹ. Quý dương là một chữ một cái tử kẽ răng bài trừ tới. Làm ngươi xuyên nhiều điểm quần áo như thế nào không mặc. Còn có Lý A. Tiểu lộ còn đang mang thai, đem nàng lây bệnh, ngươi phụ trách. Ta nói ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đều phải đương ba người, còn muốn ta như thế nào giáo ngươi. Còn uy khuất. Ngươi làm gọi người sự sao? Quý Mẫu tiến hành một vòng phá vành. Quý Dương hoàn bại. Vũ Lộ cũng dám nói nhiều lời nói, tìm cái lấy cớ lên lầu, đem cửa đóng lại, lên giường. Đắp chăn đàng hoàng. Quý Dương đối nàng nói, "Ân." Vũ Lộ chui vào trong chăn, nhìn màn hình kia lầu hắn, "Hôm nay đánh xong điếu châm có hay không hảo điểm?" "Không có, phòng trứng đến mấy ngày, tổng phải có cái quá trình." Quý Dương nói lại ho khan hai tiếng, "Đến đi đánh mấy ngày." Thấy vậy, Nàng vẻ mặt lo lắng, có phải hay không rất khó chịu? Bệnh không khó chịu, một người ở chỗ này mới khó chịu. Hắn lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, "Vô Lộ mày liếu có chặt, một người ở khách sạn còn sinh bệnh, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta gọi điện thoại ngươi muốn tiếp, bằng không ta sẽ thực lo lắng. Ngươi một người ở nhà ta mới lo lắng." Hắn nhìn nàng, dặn dò nói, "Buổi tối đắp chăn đàng hoàng, đừng nằm lẹ." "Ừm." Nàng ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, Quý Dương tự hành ở khách sạn cách ly một tuần, trong đó chua sót khôn kể, vu lộ buổi tối thèm ăn, muốn ăn mì chua cay, hắn chạy tới mua trở về, đưa đến dưới lầu. Quý Mẫu nhìn đến hắn, chẳng sợ Quý Dương mang theo khẩu trang, nàng cả người sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, ngươi trở về làm cái gì? Ta cấp tiểu lộ mua điểm ăn. Quý Dương đem trên tay túi đề đề. Không cần ngươi mua, nàng muốn ăn cái gì ta sẽ cho nàng mua. Quý Mẫu nói, mẹ, ta đều mua. Hắn đi lên trước muốn đem túi đưa cho quý mẫu, đối phương che lại mũi sau này lùi một bước, lấy đi lấy đi, ai biết có hay không vì rút. Ta hảo đến không sai biệt lắm. Quý dương cường điệu. Kia cũng không hảo, chờ ngươi đã khỏe lại nói, chính mình lấy về đi ăn. Quý mẫu vưng vàng thành, tiếp tục đuổi hắn. vu lộ ở trên lầu mắt trông mong nhìn. Nàng muốn gặp quý dương, muốn ăn mì chua cay, hài tử cũng đã lâu không gặp ba ba, ở nàng trong bụng nháo đến lợi hại. Lão quý, ngươi nhanh lên ra tới. Quý Dương đứa nhỏ này càng ngày càng không đúng mực, hắn muốn tức chết ta. Quý Mẫu hướng phòng trong giống lên một câu: Hành hành hành, ta đi, ta đi còn không được sao? Quý Dương nhìn Quý Phụ lao tới, tự giác sau này lui. Mở cửa lên xe, ma lưu lăn. Chờ đến Quý Dương hoàn toàn không trả hướng, Quý Mẫu còn muốn lượng hắn mấy ngày mới cho phép hắn trở về. Hắn quần áo còn muốn toàn bộ đặt ở máy giặt, đảo thượng nước sắt trùng giặt sạch. Miễn bàn nhiều thảm, dường như hắn được bệnh truyền nhiễm giống nhau. Hắn trở về đêm đó. Vô Lộ chuẩn bị thân thời điểm tâm đều run run, chậm chạp không chịu hạ miệng, thật cẩn thận hỏi, ta sẽ không đem cảm mạo truyền cho ngươi đi. Cái này tội danh hắn là thật bối không dậy nổi. Vũ Lộ giờ khóc giờ cười, duỗi tay hoàng thượng hắn cổ, chủ động đưa lên cặp môi thơm. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người ôm hôn đến thở hổn hộc, đều luyến tiếc bung ra, thiếu chút nữa liền lao xuống cấp cỏ. Chờ đến Vũ Lộ trụ tiến bệnh viện đái sản thời điểm, biến mất vài tháng trần nhụy xuất hiện. Nàng cả người gầy rất nhiều. Sắc mặt tiểu tụy vàng như nến, nhìn trên giường bệnh vũ lộ, bài trừ cười nói, thời gian qua đến thật mau, ngươi đều phải sinh sản. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Vũ lộ ngồi dậy, nhìn về phía nàng hỏi. Nàng phát tin tức đối phương cũng không thấy hồi, liền cùng mất tích giống nhau. Trở về tranh quế quán, sau đó lại đi tỉnh thành. Chân nhụy ngồi ở một bên. Cùng ngươi bạn trai về quê sao? Vũ lộ hỏi. Cái nào bạn trai? Nàng may một trọn. Còn không phải là lần trước cái kia. Vũ lộ cũng giật mình, còn có cái nào? Đừng nói hắn, có vẻ ta là cái, chia tay, mượn tiền tổng cộng liền không giúp ta còn nhiều ít, là cái kẻ lừa đảo. Có lẽ là cảm thấy mất mặt, Trần Nhụy không muốn nhiều lời chuyện này. Vũ lộ cũng liền không hỏi lại, xoay đề tài, vậy ngươi đi tỉnh thành làm cái gì? Ta bạn trai ở bên kia. Trần Nhụy nói như vậy. Vũ lộ kinh ngạc, ngươi giao tân bạn trai. Ơn, trong nhà là khai siêu thị, chính mình ở sĩ nghiệp lớn đi làm. Một năm thu vào 30 vạn đi. Trân Nhụy giống như trước đây, đối điều kiện hiểu biết thật sự thấu triệt. Trong nhà con trai độc nhất, ở tỉnh thành có tam phòng xếp, chính mình khai một chiếc hơn 100 vạn xe. Điều kiện khá tốt. Vũ lộ gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng hy vọng đối phương gả đến hảo. Hắn cho ta giới thiệu công tác, ta hiện tại ngầm lặng lẽ còn những cái đó cho vay, còn xong rồi nói sau, còn mấy vạn. Trân Nhụy nói cho nàng xoay số tiền, lần trước quần áo tiền còn không có chuyển ngươi. Không cần. Nàng đều đã đã quên. Việc nào ra việc đó, chạy nhanh nhận lấy, ta hiện tại liền muốn gà đi vào, này đó tiền tùy tiện là có thể còn xong. Trân nhụy vẫn là giống như trước đây, cảm thấy gà chồng mới có thể có ngày lành quá. Nam nhân, mới là quan trọng nhất. vu lộ hiểu biết nàng tính tình, cũng chỉ có thể nhận lấy. Đúng rồi, quý dương đổi công tác tiền lương thế nào? Trân nhụy lấy quá quả quyết bắt đầu lột, thuận miệng vừa hỏi. Hào rất nhiều, năm trung thời điểm còn đã phát bốn bạn nhị tiền thưởng Không biết hài tử sau khi sinh có đủ hay không, nhưng hiện tại đủ hoa, còn có thể tồn điểm. Nói lên cái này, vũ lộ vẫn là thực vui vẻ. Nhìn ngươi kêu ngốc dạng, ngươi chính là có hai đứa nhỏ, thực mau ngươi liền biết cái gì kêu tiêu tiền như nước chảy. Ngươi sinh hài tử, chiếu cố hài tử, còn muốn cùng hắn cùng nhau dưỡng hài tử, chính mình cửa hàng lại muốn ngọc lòng, không được mẹ chết. Trần nhụy nhìn nàng thở dài, cảm thấy không đáng giá. Mỗi người đều thực nỗ lực, liền sẽ càng ngày càng tốt. Vũ lộ không nàng nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng nhìn đến quý dương ở nỗ lực công tác, nàng cũng sẽ nỗ lực công tác, biết hài tử sinh ra áp lực đại, từ nàng mang thai bắt đầu, hai người liền vẫn luôn nỗ lực tổn tiền. Ở thời gian mang thai thời điểm, quý dương tránh đại bộ phận tiền đều hoa ở trên người nàng. Nam nhân nỗ lực một chút, nhật tử mới qua đến hảo, chính ngươi nỗ lực, như thế nào qua đến hảo. Tỉnh tiên có thể qua đến hảo. Trần Nhụy cũng không nhận đồng nàng loại này quan điểm. Nàng nhưng không nghĩ quá bà thím già sinh hoạt. Ở biệt thự, mở ra xe thể thao, xuất nhập thẩm mỹ viện, kia mới là nàng muốn sinh hoạt. Vất vả là nam nhân sự tình, quan nàng nữ nhân chuyện gì. Sinh cái hài tử cũng đã trả giá rất lớn phí tổn. vu lộ nhếch môi, cười cười không nói chuyện. Nàng cảm thấy có thể quá đến hảo. Hai người cùng nhau nỗ lực giữ gìn một cái ra, cái loại cảm giác này liền rất hảo. Quý dương biết trần nhụy ý tưởng, cười nhạo một tiếng. Người cười cái gì? vu lộ hỏi hắn. Hắn đem bình thủy mở ra. Đem canh gà thịnh ra tới, bưng cho nàng, nàng liền phóng một trăm tâm đi, gà không đi vào. Có ý tứ gì? Nàng nghi hoặc. Nàng chỉ nhìn đến người khác ưu thế, nàng chính mình có hay không ưu thế. Nhân gia đấy lòng bản tính đánh đến so nàng vang, chẳng qua các người nữ nhân thích đem hiện thực treo ở bên miệng, nam nhân thích đấy lòng cân nhắc thôi. Quý Dương nói như vậy, nàng lớn lên cũng không tệ lắm. Vu Lộ cho khẳng định. Thời đại này, xinh đẹp không phải khan hiếm tài nguyên, xinh đẹp người rất nhiều, hơn nữa Nàng bạn trai lại không phải không có năng lực phú nhị đại, so nàng hiện thực nhiều, nhân gia cũng tưởng thiếu phân đấu 10 năm, cường cường liên hợp không hảo sao. Quý Dương thúc giục nàng, chạy nhanh uống, một hồi lạnh. Nàng múc một muỗng chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ, tung ra một vấn đề, vậy còn ngươi? Ngươi cùng ta kết hôn, ngay lúc đó cân nhắc là cái gì? Nghe ngôn, Quý Dương ho nhẹ thành, không thấy hướng nàng. Ai đều không nốc, ai đều không muốn ăn mệt đúng hay không? Vậy còn ngươi? Lúc ấy lại coi trọng ta cái gì. Nàng tiếp tục bổ sung, quả thực là linh hồn khảo vấn. Quý dương ngước mắt, cười nhìn nàng, nửa nói giỡn. ngươi lúc ấy mới vừa tốt nghiệp, ta vừa thấy liền cảm thấy hảo lựa. Trước lửa trở về lại nói, lớn lên sạch sẽ, hoặc bát rộng rãi. Ta nhìn liền thích, giáo viên gia đình xuất thân, thật tốt, tiên hạ thủ vi cường. Như thế nói thật. Trước lửa trở về, lại vắng vẻ, tưởng khi nào ly liền khi nào ly, dù sao chạy không được. Vũ lộ thế hắn bổ sung. Còn nhớ rõ phía trước sự đâu? Không có, cảm tình là muốn bồi dưỡng, chẳng sợ không còn có cảm tình. Ta cũng chưa từng có chán ghét quá ngươi, hoặc là nói, cố ý đi nhằm vào ngươi. Quý dương vẻ mặt biết sai, duỗi tay đi nắm tay nàng, thập phần hối hận. Ta nếu là biết sẽ càng ngày càng yêu ngươi, khẳng định luyến tiếp, một ngày đều luyến tiếp. vu lộ là cái thực đủ tư cách thê tử cùng con dâu, hắn chưa từng có đối nàng có bất luận cái gì bất mãn. Kiếp trước cũng là, chỉ là coi thường lâu rồi, muốn giữ lại cũng không biết từ đâu vãn hồi khởi Vu lộ muốn bắt tay rút về tới hướng về phía hắn hử lạnh một tiếng hắn không buông tay ngược lại dùng đôi tay nắm thâm tình chân thành ta muốn uống canh nàng lại tiếp tục chịu tay một bên tay bưng chén rất mệt ta huy ngươi Quý Dương đứng lên tiếp nhận chén đi huy nàng chịu thương chịu khó một chén canh mới vừa uống xong Vu lộ liền phát động này hai cái tiểu gia hỏa không chờ đến dự tính ngày sinh gấp không chờ nổi liền nghĩ ra được trước tiên mười ngày sinh ra cùng ngày ban đêm tam điểm. Vũ Lộ sinh hạ Long Phượng Thai, ba người bình an, Ca Ca so muội muội sớm sinh ra 28 phút, tiếng khóc to lớn vang rội. Ca Ca 6 cân 2 lượng, muội muội 5 cân 4 lượng, quý phụ đem từ điển đều phi lạ, dùng hắn hưu hạn chi thức, cấp hai đứa nhỏ đặt tên. Ca Ca kêu Quý Cảnh, muội muội kêu Quý Hoan. Nụ danh mục mục cùng Lâm Lâm. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cùng biên tập nói qua lạm, đang ở chuẩn bị kết thúc kết thúc lạm. Bình luận thật sự quá ấm lòng, Mễ Nhi hổ thẹn. Quyển sách này phiên ngoại văn đã khai lạc, tương đương với quyển sách này cuối cùng một cái chuyện xưa, không thượng giá không thu phí, điểm tác giả mặt khác tác phẩm là có thể nhìn đến, cụ thể đổi mới thời gian Mễ nhi nhìn nhìn lại, câu chuyện này còn có điểm phiên ngoại, hai cái tiểu bao tử khẳng định muốn viết một chút nột. Ngủ ngon, 200 cái bao lì xì. 3. An năn huôn nội lãnh bạo lực nam, 15. Từ khi hai đứa nhỏ sinh ra, quý gia bình tĩnh sinh hoạt liền kết thúc. Tiểu 2 tử điển hình chính là khóc náo. Đói bụng khóc, tỉnh ngủ khóc, không thoải mái cũng khóc. Hơn nữa là hai tiểu chỉ đợi ở bên nhau, nếu trong đó một cái trẻ con bắt đầu khóc nháo, một cái khác cũng bắt đầu rồi. Hai người hợp sướng, kiên quyết không ném xuống một cái. Muội muội khóc ca ca cùng nhau khóc, ca ca khóc muội muội tuyệt đối không song đội. Vũ lộ còn ở ở cữ, quả thực bị lăn lộn đến suy nhược tinh thần, ngủ cũng ngủ không tốt, ăn cũng ăn không ngon. Hai tử vừa khóc, lo lắng thật sự. Hống không tốt thời điểm, lo lắng này lo lắng kia đến cuối cùng, nương ba cái cùng nhau khóc, quý dương cũng không sai biệt làm muốn hợp dược. quý mẫu sợ vu lộ ở cữ ngồi không tốt, đến lúc đó đã có thể phiền toái, quý phụ thân thể lại không tốt, quý dương còn muốn đi làm, nàng một người nơi nào vội đến lại đây, vội vàng đi thỉnh nguyện tẩu. cái này, đại gia trên vai gánh nặng mới nhẹ một ít, vu lộ thân mình cũng chậm dài ở khôi phục, tâm tình hảo rất nhiều. một tháng sau, quý gia vì cặp song sinh này làm trăng tròn rượu, thượng một lần hai người kết hôn không đại làm. Lúc này đây là đèm quý dương sơ cao trung đồng học đều mời tới. Hảo những người này cũng không biết hắn kết hôn, đột nhiên liền sinh đối Long Phượng bảo thai. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, vẫn là vì hắn cao hứng. Thấu cái hảo tự, lão bà tuổi trẻ xinh đẹp, hai tử đáng yêu, vẫn là thực làm người hâm mộ. trương Ngọc Như cùng Lý Hạ một lần nữa ở bên nhau, hai người cùng nhau tới tham gia trăng tròn rượu, Lý Hạ còn bao cái đại hồng bao. Đây là nữ nhi đi. Hắn nhìn quý dương trong lòng ngực phấn điêu ngọc chát tiểu gia hỏa Nửa nói dứt nói, "Có thể nhận, phụ trách sữa bột cùng ta giấy là được." Quý Dương hồi, "Lý Hạ, hắn không có tiền." Ngồi ở trên bàn thời điểm, Trương Ngọc như chụp bức ảnh chia Lạc Quận. Trên ảnh chụp, Quý Dương trong lòng ngực ôm một cái hài tử, hắn cúi đầu, đáy mắt ôn nhu, mà bên kia, Quý Mâu trong lòng ngực cũng ôm một cái hài tử, hắn thế tử liền đứng ở Quý Mâu bên người, Quý Mâu sắc mặt tươi ái, cười cùng nàng nói chuyện. Lạc Quận nhìn này Trương hình ảnh thật lâu, thật lâu không thể tiêu tan. Hai cái tiểu gia hỏa bốn tháng thời điểm, vừa lúc gặp Tết âm lịch. Năm nay Tết âm lịch so dĩ vãng áp lực đến nhiều. Quý văn mị thiếu tiền quá nhiều, nhân ra đi lên hỏi nợ, nàng thu thập đồ vật, vô vô ngông liền đi rồi. Vô tin tức, lưu lại cha mẹ trả nợ. Quý nhị bá mẫu là lau nước mắt ăn Tết, mà quý quân cũng giúp đỡ còn không ít tiền, nhiều ít ảnh hưởng chính mình tiền đồ phát triển. Hắn năm nay ăn Tết cũng trở về, nhưng mùng một liền đi rồi. Nhìn dáng vẻ. Đối cha mẹ không hề điểm mấu chốt sủng lịch quý văn mỹ cũng thất vọng đến cực điểm. Quý phụ một nhà còn lại là hòa thuận vui vẻ, tiếng cười không ngừng, nhìn mỗi ngày đều lớn lên nhỏ con, vô số manh lộc cực hành vi, tâm đều hóa rớt. Bọn họ cũng không dám biểu hiện đến thật là vui, nhưng lại áp lực cũng quá thống khổ, đại hai ngày liền tìm cái lấy cớ trở về thành. Vũ Lộ cùng Quý Dương mang theo hai cái tiểu nhân đi vu gia đại mấy ngày, hai nhà người lại ở bên nhau ăn vài bữa cơm. Có cái này hai cái tiểu gia hỏa gia nhập có thể nói là làm người vui vẻ đến không được. Thứ Nguyệt, Vu Lộ muốn đi trong tiệm hội, Quý Mâu muốn buổi Quý Phụ đi gặp Lão Bằng Hiu, cho nên nàng sáng sớm liền cùng Quý Dương cùng nhau đem hải tử đưa đến Vũ gia Chính đi đến tiểu khu. Hai vợ chồng một người ôm một cái, Quý Dương là một tay ôm làm ẩm ị nữ nhi, một cái tay khác còn sách theo đồ vật. Vừa muốn đi đến tiểu khu cửa, phía trước truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ta không cần, ta không cần, ta không cần nàng khi ta mụ mụ, ta không cần, Vũ Lộ vọng qua đi, Đái Nghiệm Nhiệm hướng về phía Đái Lượng gào thét, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, khóc đến cuồng loạn. Cái kia hung tợn ánh mắt nhìn Đái Lượng bên người nữ nhân, mà nữ nhân kia ăn mặc thai phụ trang, cũng hắc mặt đứng ở tại chỗ. "Nhiệm Nhiệm, không cần náo loạn. Đái Mâu bất đắc dĩ, ta chính là không cần, ngải ngoại đem nàng đuổi đi, ta chán ghét nàng, ta ghét nhất nàng." Đái Nghiệm Nhiệm chỉ vào nữ nhân kia mắng, "Vậy ngươi cũng đừng đi trở về." Đái Lượng mặt tâm trầm, lôi kéo nữ nhân kia liền đi rồi không có quản nàng. Đái mẫu nhìn cháu gái, đầy mặt khuôn mặt u sầu, đi qua đi muốn dắt tay nàng, vừa muốn hướng nàng, đối phương khóc lóc nói: ta chán ghét các ngươi, ta chán ghét các ngươi. Đái lượng nắm nữ nhân kia hướng bên này đi, cùng quý dương vợ chồng đụng phải, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, cuối cùng bài trừ một mặt cười, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi rồi. Vu lộ nghiêng đầu nhìn nhìn quý dương, sắc mặt khẽ biến. Lần trước đái nhiễm nhiễm ở thang máy trước lời nói, quý dương có ghi âm, còn cho nàng đã phát. Nàng là không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như vậy Nếu ghen tị tâm như vậy cần nói Vậy chú định nàng ở cái này gia tướng sẽ không quá đến quá hảo Bởi vì đã có một cái tân nữ nhân tiến vào cái này gia đình Nàng cũng sẽ sinh hài tử Cùng đái lượng thành lập thân mật liên hệ Đái nhiệm nhiệm đã không có thân sinh mẫu thân Vô pháp giúp nàng ở đái lượng chi gian làm cảm tình xúc tiến tệ, Nàng lại như thế phản định Mẹ kế hơn phân nửa cũng sẽ thiên hướng chính mình hài tử Châm rãi Đá nhiễm nhiễm liền sẽ biến thành cái này ra không được hoan nên cái kia. Suy nghĩ cái gì? Quý Dương hỏi nàng. Không có gì. Vũ lộ đáy lòng thở dài một hơi, mí môi, đi theo hắn bên người cũng đi vào đơn nguyên môn. Vũ mẫu vừa mở ra môn, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, thanh tuyến đều thay đổi, khi mắt, mục mục cùng lâm lâm tới. Bà ngoại ôm một cái. Nếu lúc này lại hướng nàng cười cười, tâm đều hóa, ai ra, cười, nhìn thấy bà ngoại thực vui vẻ a Lớn lên so mẹ ngươi khi còn nhỏ đẹp nhiều, về sau khẳng định lớn lên so ba ba mụ mụ đẹp, đúng hay không? ôm chính là một trận hướng một trận đầu, đều không bỏ được bông xuống. Quý Dương lại đem vu lộ đưa đến mặt tiền cửa hàng bên kia, sau đó lại đi tiếp quý phụ quý mẫu, nguyên bản là phải đợi vu lộ cùng đi. Nhưng là nàng một số lớn hóa tới rồi, hôm nay muốn cùng công nhân cùng nhau tăng ca, không thể đi trở về. Hắn đành phải mang theo quý phụ quý mẫu đi tiếp hai đứa nhỏ. Vừa đến ra, Lý Hạ cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm. Không đi, vừa đến ra, muốn chiếu cố hải tử. Quý Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Liên ở nhà các ngươi phụ cận, mang một cái lại đây, nhanh lên. Lý Hạ chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội, liền ở kia ra gì nhà ăn, mọi người đều chờ ngươi đâu. Lý Nam cùng từ dai bọn họ cũng đã trở lại. Lý Hạ nói mấy cái tên, này đó đều là lúc ấy bọn họ ở tỉnh Lị Công tác Bằng hữu, còn có một cái là từ nước ngoài trở về. Đã gả đến lại đây. Thật nhiều năm không gặp, ngày mai phải đi về. Quý Dương cuối cùng vẫn là ôm nữ nhi đi. Gần nhất thời tiết đã hồi ôn, Quý Mâu vẫn là không yên tâm cấp cháu gái bỏ thêm bộ quần áo. Quý Dương đi qua một cái phố, liền thấy được kia ra nhà ăn, lên lầu. Bên này, Lý Hạ nhìn đến hắn thanh âm, vầy vây tay. Quý Dương đi qua đi. Ai ra nhà, mấy tháng không thấy, đều dưỡng như vậy béo. Lý Hạ nhìn trắng nõn nhân loại ấu tể, đáy mắt đều tỏa sáng. Tiểu Lâm Lâm ở cả nhà tỉ mỉ chiếu cố hạ, đáng yêu thật sự, trắng nõn, tròn xoe mắt to, thịt đô đô khuôn mặt. Ở ba ba trong lòng ngực, đại manh mắt thấy các vị thúc thúc gà gì. Quý Dương ngồi xuống, cấp nữ nhi thay đổi cái càng thoải mái tư thế, đối phương đem tay nhỏ đặt ở trong miệng, quay đầu ghé vào ngực hắn, hắn rôi tay nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng. Động tác thuần thục tự nhiên. ngại ba A. Từ dai cười nói. Quý Dương cũng không phủ nhận, bên miệng còn phím cười. Vừa nhấc đầu cùng trong một góc ngồi lạc ẩn tầm mắt đối thượng, hắn còn hơi giật mình, theo sau hoan hoan thần, khi nào trở về. Ngày hôm qua, nàng cười nhạt hồi. Nghe vậy, hắn gật đầu, lại hỏi, kia khi nào đi? Quá mấy ngày đi, còn không biết. Nàng nói. Quý Dương cũng cười cười, lời nói khẳng định, người ở bên kia phát triển khẳng định thực không tồi. Lạc quần cười, giả vờ nhẹ nhàng, so lưu tại bên này hảo. Kỳ thật, cũng không có thực hảo. Vẫn là cùng năm trước giống nhau nhưng là càng mệt mỏi nàng cũng tưởng ổn định người nữ nhi tên gọi là gì nha còn lại người đùa với cái kia tiểu lâm lâm thò lại gần kéo nàng tay nhỏ tiểu hài tử nương tay hồ hồ da thịt càng là tinh tế vô cùng quý hoan ngũ danh lâm lâm quý dương nói túi đầu xem nữ nhi đối phương nhìn đám kia thúc thúc ca gì cái miệng nhỏ một bẹp rút về chính mình tay đem đầu đốn éo lại tránh ở ba ba trong lòng ngực tiểu béo tay bắt lấy ba ba quần áo mọi người cười ha ha nàng có điểm thẹn thùng, không giống nàng Kaka, cái kia làm ở Mỹ. Quý Dương giải thích, "Hồng nữ nhi." Lạc Quẩn nhìn hắn dáng vẻ kia, rõ ràng thập phần thỏa mãn với hiện trạng. Nàng đấy lòng tư vị khôn kể. Ở nàng đi ra ngoài thượng phòng vệ sinh thời điểm, Quý Dương vừa lúc cũng cầm di động đi ra, hai người một chút liền đối thượng. Hắn hướng nàng lễ phép cười cười, đi đến một bên tiếp điện thoại, "Ta ở gì nhà ăn bên này, ngươi vội xong rồi sao?" "Còn muốn một hồi." Bên kia không có đi. "Trở về lái xe đi." Vẫn là ngày mai ta lại đi mua trở về. ngươi lại đây đi, phải chú ý an toàn. Hắn cúp điện thoại, Lạc Quẩn lại không có đi vào, liền ở hắn phía sau, Quý Dương còn hơi hơi ngẩn người. Nàng nhìn hắn, do dự một chút vẫn là xuất khẩu, nếu lúc ấy, ta đồng ý ở tỉnh thành mua phòng, không phải đi nơi khác phát triển, chúng ta có phải hay không liền sẽ không chia tay. Ta hiện tại cảm thấy, tỉnh thành cũng còn hảo. Trong lòng ngực nữ nhi ở dẫn theo tay chân, Quý Dương thay đổi cái tư thế ôm nàng, nhìn về phía Lạc Quẩn. Lắc lắc đầu, vẫn là đi không được nhiều xa. Lạc Quẩn nhíu mày, người cùng ta chi gian vấn đề, người cùng ta ba mẹ chi gian vấn đề, đều không có giải quyết, chẳng sợ thỏa hiệp, đồng ý ở tỉnh thành mua phòng, lúc sau cũng sẽ bùng nổ. Hắn nhìn nàng, dừng một chút nói, chúng ta đều không phải lẫn nhau thích hợp người kia. Lạc Quẩn không đồng ý ở bên nhau trụ, cũng không thích Quý Mộ ôm đồn quá nhiều, nàng tính tình cường thế, đối hắn có rất nhiều yêu cầu, hy vọng hắn thoát ly gia đình. Nay đó nàng làm được đến mà hắn lại làm không được. Nàng chính là thích hợp ngươi người kia. Lạc Quẩn lại hỏi, tựa hồ cảm thấy này đó đều là lấy cớ. Ân, Quý Dương trả lời đến không do dự, ở bên nhau thực thoải mái, không cần suy xét rất nhiều đồ vật, nàng có thể tiếp thu nguyên bản cứ như vậy ta. Là ngươi ba mẹ thích đi. Nàng cười nhạt, ngươi ba mẹ thích cho nên ngươi liền thích. Không phải, ta thực cái nàng, là cùng ngươi ở bên nhau không giống nhau cảm giác, cũng muốn nỗ lực một ít, cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt Cùng ngươi ở bên nhau áp lực rất lớn, kia không phải ta muốn sinh hoạt, ngươi đem ngươi quy hoạch áp đặt ở ta trên người, ta cũng không thích. Hai người kết hôn, vẫn là hai cái gia đình sự tình, ta ba mẹ sắc thực thích nàng, nàng cũng thực thích ta ba mẹ, ở chung lâu như vậy, cũng không có phát sinh cái gì đại mâu thuẫn, đều khá tốt. Tác giả có lời muốn nói, tay có điểm không thoải mái lạc, nhưng vẫn là càng một chút, đoạn càng không tốt lắm ha ha ha. Đại khái ngày mai còn có một chương. Hi hi hi. Ngủ ngon lạc. Một trăm bao lì xì. Đúng rồi, cùng hệ liệt tân văn hảo nam nhân bồi dưỡng hệ thống đại khai, vì cầu cái cất chứa, càng song phiên ngoại văn liền càng kia một quyển, cũng là nam chủ thị giác mò xuyên hà, quý dương đệ đệ xuất hiện, là so với hắn còn muốn tra ra hỏa ha ha, bất quá hắn xem như trọng sinh, vì chính mình mỗi một đời thứ tội mới có thể đầu thai ha ha ha, đến nội nữ chủ, các ngươi cảm thấy là dùng một người hảo vẫn là không cần đâu. An nan hôn nội lãnh bạo lực nam, xong. Nửa giờ sau. Vũ lộ cũng đi tới nhà ăn, nàng còn chưa đi lại đây, quý dương đã làm người phục vụ đem ghế lấy lại đây. Lý Hạ cùng Trương Ngọc Như đã gặp qua vũ lộ, không tính là xa lạ. Đơn giản đánh một chút tiếp đón, nàng liền ngồi xuống dưới. Tiểu Lâm Lâm vừa thấy đến mụ mụ, cả người cơ chân mua tay, khuyên thân mình muốn hướng mụ mụ bên kia đi. Nhìn đến mụ mụ cao hứng. Từ dai cười nói, nàng năm nay cũng vừa lên làm cha mẹ, lý giải cái loại cảm giác này. Quý dương khỏe miệng cũng rơ lên, đem hải tử đặt ở vũ lộ trong lòng vũ Vũ lộ lao lao nữ nhi phía sau lưng, túi đầu đối nàng cười, đối phương ha ha ha liền cười ra tiếng, một bên hướng mụ mụ cười một bên chảy nước miếng. Quý dương chính trả lời lý hạ nói, thuần thục chiều tờ giấy, đưa qua. Vũ lộ tiếp nhận tới, cấp nữ nhi xoa. Không một hồi, người phục vụ đem một mâm bánh rán bưng lên, quý dương rối tay đi ôm nữ nhi, ba ba ôm, mụ mụ ăn một chút gì. Cũng không biết tiểu gia hỏa có hay không nghe hiểu, ở trong lòng ngực hắn cũng không khóc không náo. Vu lộ vừa mới liền ăn khối bánh mì lót bụng, đích xác đói bụng. Quý Dương cho nàng kêu phân bánh rán cùng một ly ôn sữa bò. Đai hai cái giờ, mọi người đều ở thập phần tự nhiên mà nói chuyện hiếm, là còn cho rằng Vu lộ nhận ra chính mình. Rốt cuộc nàng đi qua nàng trong tiệm mua quần áo. Lúc ấy là vì xem nàng, trên thực tế không có. Vu lộ có mấy lần cùng nàng ánh mắt tương đối, lại cũng chỉ là cười cười, đem nàng đương Quý Dương bằng hữu bình thường. Loại này coi thường, so cùng nàng khắc khẩu còn muốn làm người khó chịu. Đến cuối cùng, Quý Dương đi tính tiền, cũng không sai biệt lắm phải đi về. Quý Dương ra gần nhất, hắn còn hỏi một chút mọi người đều như thế nào trở về, còn lại người ta nói một chút, Lý Hạ nói hắn cùng Trương Ngọc như đưa Lạc Quẩn, hắn gật gật đầu, không có nhiều lời. Dưới lầu thời điểm, đại gia từng người rời đi. Quý Dương một nhà đi phía trước đi, hắn ôm nữ nhi, đi đến cuối, muốn xuyên qua đường cái, bản năng liền đi lôi kéo vu lộ tay, hướng đối diện đi. Cách thật sự xa, Lạc Quẩn cũng xem đến rất rõ ràng. Ai, hắn nhưng thật ra quá đến khá tốt. Trương Ngọc Như thở dài, khó tránh khỏi có chút vì Lạc Quẩn bên vực kẻ yếu. Quá đến hảo liên hảo. Lạc Quẩn nói, cũng không đem tầm mắt thu hồi tới. Ở dưới đèn đường, vũ lộ bị hắn nắm, nàng nghiêng đầu đang ở đầu trong lòng ngực hắn nhúc con, tiểu gia hỏa cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nàng không có quyền đi nói quý dương cái gì. Lúc trước, là nàng lựa chọn chia tay, cũng cảm thấy cùng hắn lưu lại nơi này không tiền đồ. Như vậy, hiện tại nàng sẽ vì chính mình hành vi h bởi vì đã không thể quay về hắn thật là triệt triệt để để buông xuống hơn nữa thực cái ở hắn bên người nữ nhân kia đều đi qua đổi làm lạc ẩn gả đi vào cũng không chừng hạnh phúc lý hạ nhìn vấn đề vẫn là như vậy khách quan lạc ẩn không phủ nhận đích xác nàng gả cho hắn thật sự không nhất định hạnh phúc thời gian ngó lên quý ra hai tên nhóc tỷ một tuổi một một mười cái nửa tháng liền nếm thử đi đường một tuổi thời điểm đã có thể chạy chậm mà hắn muội muội tiểu lâm lâm còn sẽ không đi một mùa xưa nay hái nghịch ngậm còn sẽ rêu cợt muội muội đi đến đối phương trước mặt cười đến lộ ra hắn tiểu giang sữa ha ha ha ngu ngốc lúc này ngôi tiểu lâm lâm va một tiếng liền khóc ô ô ô ô ô ô ca ca hương nai nai ôm quý mẫu chạy nhanh đi tới nhìn xuyên giày đang ở phòng khách chạy loạn tôn tử một trận đau đầu ô ô tiểu lâm lâm rớt kim đầu đầu bị nai nai ôm đi uy canh trứng một mùa nhìn tiểu lâm lâm ý cười cũng thu liếm lên Sẽ đi không có canh trứng ăn. Đến khóc. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, một ngông ngồi dưới đất, gân cổ lên. A. A. A. O. O. Gào khan. Diễn đến tạc giống. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, quý mâu hướng về phía phòng tề, lão quý, ra tới, còn không ra. Một mô khóc. Quý phụ mang kính viện thị ra tới, hai vợ chồng già lại bắt đầu luống cuống tay chân hống. Trước kia mỗi ngày ngóng trông mang tiểu hải tử, hiện tại một ngày đưa tới vãn. Quý Dương cùng Vu Lộ đi ở vội, Quý Dương còn thăng trước, Vu Lộ cũng khai gian chi nhánh, hoàn toàn có thể dưỡng đến sống này hai cái tiểu nhân. Bọn họ nhiệm vụ chính là hỗ trợ chiếu cố. Thứ bảy chủ nhật liền đưa đi vu gia chiếu cố. Bốn cái lão nhân bị hai cái tiểu nhân lăn lộn đến xoay quanh, vất vả lại vui vẻ. Hôm nay vãn, Quý Dương cùng Vu Lộ giúp hai cái tiểu gia hỏa tắm xong, đang ở giúp bọn hắn mặc quần áo. Bọn họ buổi tối đều là muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ, ở giường lớn một bên trang vòng bảo hộ. Bốn người cũng đủ ngủ. Mới vừa mặc tốt quần áo, mục mục liền đứng lên, còn con hạ thân tử xem đang ở ngồi tiểu lâm lâm. Hắn còn nhỏ tiểu nhảy một chút. Nhảy dựng, lại ngồi xuống đi, thực mô liền bỏ dậy, giống như đắc ý đang nói, ta không chỉ có sẽ đi, ta còn sẽ nhảy, muội muội ngươi quá buồn lạc. Tiểu lâm lâm nhìn hắn, quỷ khuất bĩu môi. Mục mục lắc đầu, rồi hắn mông nhỏ hướng vừa đi, cô y đi cấp tiểu lâm lâm xem. Đột nhiên, hắn mông nhỏ ở ăn một cái t Ba ba đang ở hắc mặt xem hắn, không chuẩn khi dễ muội muội. Đi vào ngủ. A. Một muội kêu một tiếng, nhanh chóng bỏ đến bên trong đi. Tiểu Lâm Lâm bị ba ba sờ sơ đầu, ba ba nhéo nhéo nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, "Thanh Tuyến Ôn Nhu, đi ngủ." Nàng cũng hướng bên trong bò. Vũ Lộ ở hướng sữa bột, Quý Dương thu thập quần áo đi tắm rửa. Ngày thường hai đứa nhỏ đều phải ầm ĩ một hồi lâu, nói không chừng còn muốn cùng nhau khóc, hôm nay cực kỳ an tĩnh. Một muội ngồi ở giường đuôi, trong tay cầm bình sữa. Nhìn trên mặt đất bắt lấy vòng bảo hộ đứng lên mội mội. vẻ mặt tò mò. Tiểu Lâm Lâm bắt lấy vòng bảo hộ, đi bước một ở đi phía trước đi, nàng đi rồi hai bước, lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, tiếp tục đi. Quý Dương vừa muốn nói chuyện, Vũ Lộ đánh cái thủ thế, làm hắn an tĩnh. Tiểu Lâm Lâm cứ như vậy vẫn luôn luyện vẫn luôn luyện. Bị ba ba bế lên giường liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, Vũ Lộ cùng Quý Dương mới vừa tan tầm trở về, Quý Mẫu liền vẻ mặt kích động, Lâm Lâm hôm nay sẽ đi đường đi được nhưng ổn. Quý Dương cùng Vũ Lộ xem qua đi, nữ nhi đang ở đuổi theo Kaka đoạt món đồ chơi, một bộ không yếu thế bộ dáng. Nàng một chút bắt được Kaka, đem đối phương ngăn chặn, đang ở cấp kia chỉ khủng long, nhìn đến ba ba Mụ Mụ, lại trực tiếp ném xuống khủng long, chiều ba ba Mụ Mụ đi qua đi. Vũ Lộ cười ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng, hôn nàng một chút, không chút nào buồn xiển mà khích lệ, bảo bảo giỏi quá. Mụ Mụ cũng đứng lên, cũng bước ra chân ngắn nhỏ chạy tới, chỉ có thể không tình nguyện ôm đi 33 Theo này hai tên nhóc tì lớn lên, lệnh quý dương cùng vu lộ đau đầu cách đại xuống tới. Vô luận hai cái tiểu nhân làm cái gì, ở bốn vị lao nhân trước mặt đều là chính xác. Thì như mua món đồ chơi, chỉ cần nhìn chúng, chỉ cần muốn. Mua. Lập tức mua. Quần áo cũng là, mua mua. Nếu là vu gia bên kia, vậy vu lộ đi nói, quý gia bên này, quý dương đi nói, kết quả đều không có dùng. Quý dương lại nhìn đến quý phụ quý mâu sách theo một túi món đồ chơi trở về, trầm giọng nói. Ba mẹ, trong nhà đều phải trang không được đi. Ta khi còn nhỏ ngươi cũng chưa như vậy cho ta mua, mua cái món đồ chơi đến nói cái mấy ngày. Mới mấy cái món đồ chơi, như thế nào? Chúng ta còn không thể mua mấy cái món đồ chơi. Quý mẫu cũng không yếu thế, nhìn về phía mục mục, xem ngươi ba ba keo kiệt, mấy cái món đồ chơi đều không cho ngươi chơi. Chúng ta không cần học hắn keo kiệt như vậy. Quý dương, nếu là mua giải, hắn sẽ nhắc nhở, ba mẹ, ta cùng tiểu lộ sẽ dẫn bọn hắn đi mua. Bọn họ nhìn cái gì đều chỉ là tò mò, không cần mua, tuần trước không phải mới mua hai xong. Ngài vẫn luôn cùng ta nói, dày muốn thiếu mua, tiểu hài tử lớn lên mau. Đó là ngươi, tiểu hài tử hiện tại thích đương nhiên muốn hiện tại mua, xem bọn họ ăn mặc nhiều vui vẻ. Quý phụ rồi hắn, ngươi trước kia chính là quá lôi thôi, phí dày, cho nên mới thiếu cho ngươi mua. Quý mẫu gật đầu, chúng ta là lửa gạt ngươi. Quý dương, nếu hai tên nhóc thì vẽ bức họa, viết điểm tự, đó chính là nhất đồng. Vô luận viết đến là gì? Liền đi theo danh thư pháp giống nhau, quý phụ đều phải mang mắt kính nghiên cứu, quý dương thông thường liền sẽ nhàn nhạt tới một câu, luận viết. ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Viết tự như vậy xấu, họa họa không biết là cái gì. Quý phụ giống hắn. Ta sơ chung váy tranh còn phải quá khen. Quý dương nhắc nhở hắn. Phải không? Quý phụ nghiêm túc nghĩ nghĩ, không nhớ rõ, nhìn xem hai cái tiểu nhân họa đến thật đẹp, nơi này họa có phải hay không một đoá vân. Thực sự có vẽ tranh thiên phú, muốn hay không đưa đi cái gì huấn luyện ban. Nghe nói có thể bồi dưỡng tưởng tượng năng lực. Còn sớm. Quý dương như mày. Sớm cái gì sớm. Muốn từ nhỏ năm lên, ngươi có hay không điểm giáo dục lý niệm. Quý phụ vẻ mặt bất mãn. Không có, ngài khi còn nhỏ vẫn luôn cùng ta nói, hết thể là trời sinh, sinh ra cũng đã chú định. Quý dương đề cao âm điệu, y đổ kêu lên hắn ký ức. Nga. Quý phụ không thừa nhận, kia không phải ta nói, sao có thể hết thể muốn từ hoa hoa nắm lên, bằng không liền chậm. ngươi còn đương phụ thân, này đó cũng không biết, tưởng làm cha, ngươi đây là không phụ trách, sinh mà không giáo tao trời phạt. quý dương hộc máu. chuyện được phát miễn phí tại audio